Được phẩm gia đình tập thứ 150. làm Tiểu Uyển, theo cậu lúc này chúng ta nên làm thế nào?" Từ bị mặt uống trao mài hỏi, lão là hậu bộ thượng thư, nếu thực sự 35 vạn lượng bạc này không tìm lại được Lúc đó nhiệm vụ trù, bị quân lương sẽ trở thành một gánh nặng gắt gao đè xuống đầu lão. Có muốn trốn cũng không thoát được. Sự việc đến nước này chúng ta có sợ cũng không có làm gì được. Từ đại nhân, chuyện này sẽ khiến mặt mỗi ngày bị quỷ khuất ngày một phen Lâm Vãn Vinh mặt đầy chính khí nói. Từ vị nghi hoặc không hiểu lét mắt nhìn hắn. Ông quỷ khuất, quỷ khuất như thế nào? Lâm Vãn Vinh cắn chặt răng hừ một tiếng. <cười> Bây giờ ngài cứ tiếng cung đem hết sự thật chi tiết bẩm báo lên hoàng thượng, từng câu từng chữ đều phải thành thành thật thật tâu lên, không được thêm bớt chút gì. Mặc kệ vừa rồi lão hoàng đế chém người là giả hay thật, nhưng nghe xong tin tức của từ vị cũng sẽ không chém lần hai, nhưng lửa giận sẽ khó mà lường, chỉ mong lão từ có thể chịu được. Từ vị sợ hãi hít sâu một hơi khí, khó trách lâm tiểu huynh để nói là sẽ ủy khuất cho ta. Đây không phải là ủy khuất bình thường mà là chuyện có liên quan đến tính mạng. Hoàng thượng hôm qua bị trọng thương, hôm nay lại phải tiếp nhận tin tức này, đến lúc đó gặp phải tình huống gì chẳng ai lường trước được. Lâm tiểu huynh, bây giờ ta vào bẩm báo với hoàng thượng thì lạc huynh lão ô. Từ vị sắc mặt buồn khổ nói ông muốn giấu là giấu được lão hoàng đế sao? lão ấy là con bạch tuộc tám dòi, xúc giác vô số có gì giấu giếm nổi lão? làm đại nhân lắc đầu cười khổ bảo: a từ tiên sinh ông đi theo hoàng thượng nhiều năm mà không hiểu được hoàng thượng là con người như thế nào sao? từ vị là đệ nhất mô sĩ bên cạnh hoàng đế đối với hoàng đế hiểu biết rất sâu sắc nghe vậy kha thở dài khái quát trong bốn chữ vô cùng đơn giản sau không thể dò. <cười> Sâu không thấy giọ nói rất hay. Từ tiên sinh, ta có thể nói không chút khách khí là đêm hôm qua, ông cùng tô tỷ tỷ thân mật mấy lần, hoàng thượng đều biết rất rõ ràng, ông có tin không? Lâm Văn Vinh cười nói nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ nghiêm chỉnh. Vẻ mặt già nu của từ vị cũng phải đỏ lên, sau khi suy nghĩ một chút sắc mặt trở nên ảm đạm. Ta hiểu được ý tứ của tiểu huynh đệ rồi, hoàng thượng có vô số tai mắt, chuyện này tuyệt đối không thể gạt được người. Đã như vậy, lão phu qua chỉ có cách bẩm báo chi tiết lên hoàng thượng là được. Nếu hoàng thượng thật sự muốn chém lạc lão đệ, ta cho dù có phải liều mạng già cũng phải cứu cho được một nhà lạc lão đệ. Lâm Vãng Vinh khoát tay, thong thả bước hai bước rồi xoay người bảo. Trước tiên không cần phải nói chuyện đau to bố lớn như vậy, sự tình còn chưa đến mức đó. Ông cứ đi bẩm báo với hoàng đế lão gia tử rằng lâm tam cam đoan nội trong vòng hai mươi ngày nhất định sẽ tìm ra số bạc này đem về. Hai mươi ngày chẳng phải là quá trễ hay sao? Từ viện nghi hoặc nhìn hắn nói. Qua hơn hai mươi ngày nữa chẳng phải đại quân của Lý Thái đều đã xuất phát hết rồi hay sao? Không biết lão già này ngốc thật hay là giả ngốc nữa. Ta nói với hoàng đế là hai mươi ngày, không lẽ lão ta chấp nhận cho ta đúng hai mươi ngày sao? Đây chính là kiểu trả giá trong thương trường, chỉ cần lão gia tử cho ta một nửa thời gian đó thôi thì cũng là ân điển trời ban trụi từ dĩ a lên một tiếng chốt cuộc cũng minh bạch điểm này tiện thể hỏi tiếp có điều nếu trong thời hạn quy định mà tìm không được thì sau đây ừ, tìm không được cả lâm vẫn vinh cười khổ sờ mũi trả lời à, thành thật mà nói ta còn chưa nghĩ đến hậu quả tệ nhất chính là ta sẽ bị phá sản hay đã lâu rồi không đếm lại số ngân phiếu ở nhà cũng không thấy xảo xảo ghi chép sổ sách không biết gần đây thu thập chính phủ thế nào Cũng vì quan chức của tàn quá nhỏ không có hai biếu sáng hòa cáp bằng không 0,35 ngàn lượng bạc cũng dễ kiếm thôi. À từ đại nhân, nếu ông nghĩ ta sẽ không tìm được bạc thì nhớ cho ta mượn, ông cũng phải nói với hoàng thượng để nguyện thăng quan tốt cho ta, ta sẽ chỉ tham ô đúng 35 vạn lượng thôi không đòi hỏi gì khác. Lão từ ha ha cười to, công lâm tiểu huynh đại nói chuyện một phen thì cả người cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Phản phất như thế gian này, không có việc gì có thể làm khó được bọn họ. À, được, cứ như vậy đi, lão phù giờ sẽ tiến cung. À, đúng rồi, sao lâm tiểu huynh không cùng ta tiến cung, nhờ sự yêu thích của hoàng thượng đối với ngươi không chừng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Từ bị hoàn toàn tin tưởng lâm tam trước mặt hoàng đế rất có mặt mũi, tự hồ nói một câu là được chuẩn tấu, lâm đại nhân cười hát hát. <cười> ông nghĩ rằng ta ngốc hả? Lúc này đi gặp hoàng đế để nghe bị chửi rủa sao? Từ vị sững sờ, hậu tiểu tử đây không phải là đang mắng ta sao? Tuy nhiên nghe mãi thành quen cũng chẳng muốn so đo với hắn, liền cười cười nói: à, vậy thì à, giờ cậu tính làm gì? chuyện của ta rất trọng yếu, làm đại nhân vẻ mặt rất trịnh trọng thì thào: ta đi xem đấu tu nguyên luyện binh như thế nào. Đến chính ta cũng phải bội phục chính mình, thật rất có khả năng dự đoán con mẹ nó. Tiên tử à, hảo hảo bảo bối của ta, nàng đừng có làm ta thất vọng nhé. À, xem đấu tu nguyên luyện binh, chuyện này coi cũng là đứng đắn nghiêm chỉnh hay sao? Dự đoán cái gì? Tiên tử nào? Thật sự không hiểu Lâm Tiểu Quỳnh đang nói gì nữa. Từ vị lắc đầu, dấn chân bước đi, tiến hướng cung chầu. Hân qua. Lý Thái trước khi đi đã giao cho Lâm Vãng Vinh một vạn tinh bình, lúc này đang đóng tại chân núi của tướng Quốc Tự. Lý Thái biết đổ thu Nguyên là người một tầy Lâm Vãng Vinh đề bạc lên, ở sừng đồng tấn công Bạch Liên Giáo cũng từng lập chiến công hiển hách, sau đó được đặc biệt lưu giữ để Lâm Vãng Vinh xài phái. Vào sáng qua, Lâm Đại Nhân đương nhiên còn có thể cười nhạo lão đầu Lý Thái làm việc thừa thải. Chỉ đến lúc này mới có thể thấy đại hòa thường tướng quân xử sự thật độc đáo và lão luyện. Hắn vội vã chạy đến chân núi dưới tướng quốc tự còn chưa tới gần danh trướng. Chợt nghe một thanh âm kinh ngạc kêu lên. lâm tướng quân, đây chẳng phải là lâm tướng quân sao? Các quân đệ, lâm tướng, tướng quân đã trở về, lâm tướng quân đã trở về. Lâm vắng vinh, phóng mắt nhìn thấy vài khuôn mặt hơi quen quen, nhớ mang máng họ là binh lính dưới quyền mình lúc ở Trừ Châu, là tân binh do Đỗ Tù Nguyên mang đến từ Hàng Châu. Giờ đây, ai nấy đều có vẻ oai phòng dũng mãnh, rất giống với quân lính mạnh mẽ phương Bắc rồi. Đám thủ hạ này của Đỗ Tù Nguyên, ngày đó tham gia vào trận huyết chiến với Bạch Liên Giáo bên Hồ Vi Sơn. Mấy ngày trước, trong cuộc diễn binh tại giáo trường, chứng kiến Lâm đại nhân đại triển Thần Uy dễ dàng đánh bại Tô Mồ Bạch mỗi người đều tự mắt nhìn thấy vừa nghe lâm tướng quân trở về tất cả vội vây lấy hỏi thầm lâm vãn vinh cười hì hì cùng mọi người trò chuyện hứa chấn từ doanh trướng vội vàng chạy đến lớn tiếng hô <cười> lâm tướng quân ngài đã quay lại rồi lâm vãn vinh khẽ gật đầu cười nói hứa chấn hôm qua người có nhận được tin ta nhờ người chuyển đến không a nhận được nhận được hứa chấn cuống quýt gật đầu lại có vẻ không hiểu hỏi A tướng quân, ngài kiếm đâu ra một tiểu hài tử để đưa tên vậy? Bộ dạng tiểu hài tử này chỉ chừng bốn năm tuổi thôi. Nếu không phải đổ đệ ca nhận ra bốt tích của ngài, chúng ta đã sớm đá đích nó ra ngoài rồi. Tiểu hài tử, lầm ván vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn hứa chấn. Y tiểu tử, ngươi không phải bị qua mắt chứ, rõ ràng là một đại mỹ nữ quắc sắc thiên hương ở đâu ra tiểu hài tử? ai không phải đâu. Hứa chấn cuốn quýt lắc đầu. Không à, chỉ có tôi. Trong doanh có rất nhiều huynh đệ cũng nhìn thấy. Chẳng hề thấy mỹ nữ, chỉ có một tiểu hài tử bốn năm tuổi mà thôi. Không lẽ là con quan của thần tiên tỷ tỷ? Trên mặt lâm đại nhân nở một nụ cười dâm ác xấu xa. Mặc kệ là ai đưa tên chỉ cần tên kịp lúc tới tai đổ tu nguyên là được rồi. Chuyện ta phân phó các người có làm tấu không? Hứa chấn liếc nhịn xung quanh hạ thấp giọng trả lời. À, lúc đầu nhận được tên nọ, chúng tôi cũng bán tính bán nghi nhưng đấu đại ca bảo lâm tướng quân làm việc luôn luôn thần bí khó lường chúng ta thà tin là có chứ đừng có tin là không nên tôi dẫn ba ngàn quân để ra hậu sân, theo sự chỉ dẫn thông tin mà tìm kiếm lại cố ý như không cẩn thận để lại một khuyết khẩu nho nhỏ, nhỏ. bởi vậy có người lợi dụng khuyết khẩu đó lén trộn ra ngoài lâm văn vinh cười hăng hát trên mặt có vài phần đắc ý hứa chấn mặt mày tươi cười nói À, chuyện đó là đương nhiên, bắt người không dễ, chẳng lẽ muốn thả bọn chúng đi lại không đơn giản sao? Đêm qua nhân lúc trời tối đen như mực, bọn chúng thần không biết quỷ không hay từ trong dòng dây của chúng ta lén ra ngoài. Đỗ đại ca dẫn theo vài vinh đệ tinh anh, bí mật bám theo sau bọn họ rồi. Đỗ tu nguyên là người tinh minh lão luyện, làm việc khiến người khác rất yên tâm, làm vãng vinh gật đầu. Bên này hoàng đế bị thích sát, bên kia quân lương bị cướp. Nếu nói hai chuyện này không có liên quan, đánh chết ta cũng không tin. Chỉ cần nhắm vào đám người đông doanh, bám theo không rời, ta không tin là chẳng tìm ra manh mối. Tướng Quân, người mà chúng ta để cho chảy thoát rốt cuộc là ai? Hứa chấn thắc mắc hỏi, hắn chưa từng gặp mặt qua người đông doanh, đương nhiên không biết chúng là thần thánh phương nào. Hay là một đám tiểu tặc có mô đồ với đại qua ta? Lâm vãn Vinh cười hang hát. Đỗ đại ca bây giờ đang ở đâu, người dẫn ta đi gặp. Hứa chấn vui vẻ đáp ứng, đưa ra hai con tuấn mã trong doanh, hai người lên yên nhanh chóng lao đi, chẳng hướng vào thành. Lầm Vãng Vinh nhớ mày, chẳng lẽ đám người đông doanh ẩn trốn trong thành? Bọn chúng thật là tinh thông đường lối binh pháp á? Khoái mã vào thành, đưa Lâm Vãng Vinh và hứa chấn mãi miết hướng đến những khu dân cư đông đúc ở phía tây thành mà đi. Hai bên đường tủ lâu, hàng quán chèn chúc, người đi tấp nập, tiếng chào mời, rào bán, đua nhào vàng lên không nước Thực sự là một cảnh tượng náo nhiệt vùng vinh vô cùng. Chính là ở đây, hứa chấn đột nhiên dừng bước chỉ vào một tòa nhà phía trước khẽ nói. Theo hướng tây hắn nhìn tới, phía trước có một loạt tiểu viện nhà dân, hứa chẩn chỉ chính là một căn nhà ở giữa, lầu gác không cao, Cầu đối tết vẫn treo trên xài nhà, hai cánh cửa lớn đóng chặt, không nghe được thanh âm bên trong. làm Vãng Vinh liếc mắt nhìn quanh, chỉ thấy người đi đường hối hả qua lại, không có gì bất thường. Nếu người đông doanh thực sự trốn ở tiểu viện này, theo lý mà nói thì nhất định bên ngoài phải lưu lại vài tên canh gác cảnh giới. Chẳng biết đổ tu nguyên ẩn thân ở nơi nào. Tấn quân, chúng ta lên lầu uống dài chén đi. Hứa chấn cười hì hì, chỉ vào một tòa tủ lâu gần bên. Tòa tủ lâu này cao khoảng bốn năm tầng, đối diện với tiểu viện nọ, buôn bán rất thịnh vượng. Trong đầu Lâm vẫn vinh lóe lên một ý nghĩ, thì ra Đỗ Tu Nguyên ở đây. Hai người đi lên lầu, hứa chấn không muốn phục vụ, đến hỏi hàng nên trực tiếp thẳng tới một văn phòng riêng khẽ gõ cửa. Đỗ Tu Nguyên lập tức mở cửa vui vẻ nói, À, Lâm tướng quân ngại đến rồi sao? Khẩu cực cho ngươi rồi đổ đại ca. Lâm Vãn Vinh cười ha ha Ba người vào trong chỉ thấy căn phòng bài biện thật đơn giản Nhưng cửa sổ lại hướng đúng về phía tiểu viện kia À thế nào rồi đổ đại ca Thấy trong tiểu viện hoàn toàn yên lặng không một bóng người Lâm Vãn Vinh nhớ mài nhẹ giọng hỏi à, đêm qua chúng tôi thay đổi trang phục theo dõi bọn họ tới đây Đã thấy bọn họ vào trong viện Các huynh đệ luân phiên theo dõi ở trước Nhưng không thấy bọn chúng đi ra Tôi à đã hỏi thăm qua, tiểu biện kia mới đổi chủ được mấy ngày, chủ nhân cũ đã về sân tây dưỡng lão. Đỗ tu nguyên đem tình hình đại khái kể lại hết một lượt. Hắn là người cẩn thận chưa, phát giác người của đối phương cảnh giới xung quanh. Nên ngay cả chỗ quan sát trên tủ lâu này, hắn cũng không ngừng thay người đổi phòng, tuyệt không dám đả thảo kinh xà. Có người trong viện gặp bọn họ hay có ai ở ngoài đến tìm bọn họ không? Lâm Vãn Vinh vội hỏi. Đỗ tu nguyên lắc đầu. À, cũng không thấy. Lúc ra, đám người đó tiến vào, bên trong im lặng như tờ. Một chút động tĩnh cũng không có. À, có thấy bếp khói không? Hay thấy bọn chúng đi nhà xí? Đỗ tu nguyên vội vàng lắc đầu. Lâm Vãn Vinh nhịn không được nhớ mày. Tình huống này so với dự kiến của hắn thật khác xa. Mẹ kiếp chẳng lẽ đám đông doanh này là người gỗ hay sao mà không cần ăn uống, cứ trốn mãi trong phòng. À, Lâm tướng quân, đốt cuộc bọn người này là ai? Đêm qua khi chúng tôi theo dõi bọn chúng thấy chúng bài thế trận nghiêm chỉnh, tính cảnh giác rất cao, thoạt nhìn tựa như trải qua kinh nghiệm chiến trận rồi. Đỗ tu Nguyên đem thắc mắc trong lòng nói ra, hứa chân cũng nhìn Lâm tướng quân chầm chầm. Điều này hắn đã sớm hỏi qua, nhưng Lâm tướng quân cứ vòng vo chưa chịu trả lời. Lâm vẫn Vinh khẽ thở dài. Ê, chúng là người đông doanh. À, người đông doanh? đổ tuôn nguyên cùng hơi chấn đồng thời chấn động bọn chúng đến đại qua ta làm gì? Ta cũng đâu có biết. Có thể bọn nó mục đích rất cao thượng là triệt bá văn quá hỗ trợ lẫn nhau, không chừng là chuẩn bị đến triều đình đại qua bày kiến. Lâm tướng quân chăm bím cười đáp: đám người lùng cùng đại qua chúng ta hỗ trợ lẫn nhau sao? Lâm đại quân nói đùa rồi miếng đất nhỏ như hạt đậu xanh bọn chúng ngay cả tạp lương ngũ cốc cũng không dầu dào bằng gì mà muốn cùng đại qua chúng ta hỗ trợ lẫn nhau Đỗ Tôn Nguyên lắc đầu hừ một tiếng tôi có mấy vị bạn hữu thân thiết làm thủy sư ở mã vĩ Phúc Châu theo lời kể của họ giặc cướp đông doanh thường xuyên xâm phạm biên cảnh duyên hải phía đông nam của chúng ta giết người cúp của đốt phá khắp nơi không tội ác nào mà không làm mối quả cướp biển Nhật xem ra cũng nguy hiểm không kém người hộ ở phương Bắc Nếu xử lý không ổn, chỉ là sợ hậu quả vô cùng. Đỗ Đại Ca quá không hổ là người tinh thông binh thư, xem xét độc đáo, nhìn xa nghĩ sâu. Đồng Doanh là xứ đảo quốc, tài nguyên ít ỏi, thiên tài không ngừng hướng đến lục địa mà phát triển là ảo mộng vĩnh viễn không thể dập tắt của bọn chúng. Mắt lầm Vãn Vinh sáng lên liếc nhìn Đỗ Tu Nguyên, nghiêm mặt bảo: "Đỗ Đại Ca, người nghe ta một câu." Cho người báo tin với gì bằng hữu làm thủy sư. Nếu bọn lùng tới thì nhất định phải đánh thật dữ dội, không nên nói chuyện nhân nghĩa đạo đức gì. Triệt để chém giết, một tên cũng không tha. Nhất định phải đánh cho bọn chúng thấy quy phong, sĩ khí của người đại qua hay Đỗ tu nguyên chỗ tay một cái lớn tiếng nói. Ngày mai nhất định sẽ gửi gấp cho thích thiện đệ một phong thư. Chỉ cần bọn lùng trở lại xâm phạm, hắn nhất định phải đối đầu đánh trả. Vì quy phong ngàn đời của đại qua chúng ta. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, hứa chấn liếc mắt nhìn tiểu biện đối diện lo lắng cất lời. À, tôi nghe nói người đông doanh xảo trá tham lam, bọn chúng trốn ở đây lâu như vậy mà không đi đáng, không chừng đá đào địa đảo để trốn rồi. khả năng này không lớn. Lâm Vãn Vinh trầm mặt một lúc lắc đầu. Vừa đồ đổ đại ca đã nói, tiểu biện này mới được chuyển giao, cho dù muốn đào địa đảo cũng không thể hoàn thành được trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Hơn nữa nơi đây là chốn chở bố ồn ào lắm người nhiều mắt, cấu trúc của tiểu biện này là tứ hợp viện, tức là nhà quay thành hình vuông. Nếu đạo rất dễ bị phát giác, người đông doanh đến kinh thành bất quá chỉ có thời gian mấy ngày, quyết không có khả năng chuẩn bị mọi việc chu toàn như vậy được. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Lâm Bản Vinh cười ha hả. <cười> đông danh có một pháp môn gọi là nhẫn thuật. Từ cái tên đã nói lên ý nghĩa, quan trọng nhất là phải nhẫn nại. Mấy ngày đêm không ăn, không uống, không ngủ, bất động đối với bọn họ mà nói lầm, không là cái gì hết. Lúc này có lẽ bọn chúng đang quan sát trọng tỉnh bên ngoài, một khi phát giác có gì dị thường sẽ lập tức vũ đích bỏ đi. Hứa chấn gật đầu nhỏ giọng. À, nhẫn thuật, vậy chúng ta phải nhẫn. Chúng ta cũng nhẫn, nhưng có ăn, cố uống, có vui, có chơi, tính ra cũng hơi khác biệt. Làm tướng quân cười. cười. Pháp môn này của chúng ta gọi là ngoạn thuật, tức là thuật ngắm chơi, chuyên dùng để khắc chế nhẫn thuật. Hứa chấn cười ha hả, ánh mắt rơi vào nơi, cách cửa đối diện, sửng sốt một chút, tức thì vừa vui mừng vừa thấp giọng nói. Ê, tướng quân, có người đến. đấu Tư Nguyên và Lâm Vãn Vinh vội nhìn tới, thấy một lão đầu đứng ở cánh cửa kia nhìn quanh quốc một lượt mới nắm lấy vòng sắt, khẽ, gõ cửa. Ê, kẻ liên lạc tới rồi. Hứa chấn và Đỗ Tu Nguyên cùng giật mình quay đầu lại nhìn Lâm vãn Vinh xin chỉ thị của hắn, xem có nên động thủ ngay lập tức hay không. hay cứ xem đi đã. Lâm vãn Vinh hờ hững lắc đầu. Việc này hắn không thể đơn giản như vậy. Đỗ đại ca, nếu huynh là những người đông doanh này liên lạc với nhau có khơi khơi tiếng giàu như vậy không? À không, ít nhất cũng phải dò xét một lượt đã. Đỗ Tu Nguyên thành lệnh tỉnh ngộ làm tướng quân ý ngài là đây chỉ là kẻ thăm dò thôi chẳng lẽ kẻ mới tới này không phải là người chúng ta muốn đợi cá lớn nào có mắt cầu dễ như thế lâm vẫn vinh cười hăng hất <cười> cứ đợi nữa đi món ngon còn để lại cuối cùng giữa lúc nói chuyện thì lão đầu kia gõ cửa hồi lâu nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì hắn nghi hoặc nhìn đại môn xoay người lại bỏ đi chấn và đổ tu nguyên tức thì trở nên khẩn trương. Tuy nói là dò xét, nhưng đó Thủy chung cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Nếu người này là chính chủ, lại thả hắn đi như vậy không phải là thành công ngay trước mắt còn thất bại sao? Lâm Vãng Vinh chậm rãi lắc đầu khẽ nói. Cứ nhìn nữa đi. Lời còn chưa dứt, lão đầu kia đã tới góc khuất. Trong ngõ cục, đột nhiên, có một người loán qua nắm lấy tay hắn rì rầm. Với hắn mấy cầu, rồi ném một đỉnh bạc tới. Lão đầu kia vô cùng vui mừng nhận lấy rồi rời đi. Lầm vắng tinh thở vào một cái. Mẹ nó, quả nhiên là thỏ đào ba hang. May mắn lão tử cũng chẳng phải là ngọn đèn càng dầu Đỗ tu nguyên và hứa chấn cùng kinh ngạc. Lầm tướng quân đúng là thần cơ diệu toán. Nếu vừa rồi là lao bừa lên, sợ là chính chủ sớm đã nghe thấy phòng phành mà chạy mất rồi. Hai người bội phục nhìn lâm tướng quân, luận về đấu trí. Thật đúng là còn chưa thấy ai có thể địch lại lâm tướng quân. Kẻ chui ra từ ngõ cục là một người trung niên ăn mặc hoa lệ để râu hai chỏm, Nhìn bộ dạng giống như là sư gia của những nhà giàu. Hắn đi ba bước thì dừng lại một bước, đi năm bước lại quay đầu nhìn giáo giác bốn phía, tính cảnh giác rất cao. Thấy xung quanh không có gì khác thường, mới thận trọng bước tới trước cửa, xoay lưng lại, đập vòng cửa ba cái. Lại gõ hài tiếng ngắn, rồi im lặng đợi trong chốc lát. Đại mồm, két, một tiếng mở ra. Người trung niên bộ dạng sư già kia quay đầu lại, nhìn quanh một lượt, mới lách người vào trong sân. Ê, cuối cùng cũng đợi được rồi. hơi chẳng hân phấn nhỗ tay kêu lên. À, Lâm tướng quân, khi nào chúng ta động thủ, Ê, không cần dội. Lâm vẫn vinh hường một tiếng lắc đầu đáp. Đây vẫn chưa phải là con cá lớn, nhiều lắm cũng chỉ là một con tôm nhỏ thôi. đợi bọn chúng gặp nhau xong hãy tính toán. Lâm tướng quân đã tính toán thì không thể sai sót. Đổ Tuyên Nguyên và Hứa Chấn đều tận mắt nhìn thấy rồi, tự nhiên không dị nghị dị ý kiến của hắn ba người kiên nhẫn chờ đợi nhưng rất lâu vẫn không thấy tên sư gia kia đi ra. Có điều đã chứng minh trong nhà có người nên cũng chẳng sốt ruột gì. Lâm vǎn vinh móc từ trong ngực ra một cái ống màu trắng dài chừng ngón trỏ ngậm ở trên miệng kiếm cái đánh lửa. Sau khi một ánh khói lửa lóe ra, từng làng khói xanh phất phơ bay lên. Lâm đại nhân phun ra làng khói xanh nhạt thở một hơi thoải mái. Hứa Chấn và Đỗ Tu Nguyên nhìn tới trận mắt hà mồm, cái thứ đồ chơi nuốt mây phun khói này là cái gì? Tại sao dáng vẻ lầm đại nhân lại hưởng thụ như thế? Hứa Chấn nuốt nước bọt, hỏi: "Tấn quân, cái này chẳng lẽ là quả khí do Lý Thánh Đại Cao mới phát minh ra gần đây, có cả ánh sáng và lửa nữa?" Lâm Vãn Vinh cười phá lên, <cười> "Cái này chẳng phải là quả khí gì hết, đây là thuốc lá do lão bà của ta quấn cho ta." Cái món này là thứ rất hay, đại qua chúng ta muốn đi ra thế giới, thứ thuốc lá này có thể đảm nhiệm tiên phong, hay nhưng đáng tiếc. À, đáng tiếc điều gì? Đỗ tu Nguyên hỏi gấp. Lâm Đại Nhân học vấn uyên bác, hắn nói thuốc lá là đầu tốt, thì nhất định nó là đầu tốt. Hay đáng tiếc thứ tốt này lại sinh trưởng ở độc quyết. Lâm Văn Vinh thở một hơi thật sâu lại lập bập hít một hơi mặt đầy vẻ tiếc núi. Hey, độc quyết! Hứa chấn rốt cuộc, tuổi vẫn còn trẻ, rất dễ bị lâm đại nhân dắt mũi hắn hừ một tiếng nói. À vậy chúng ta liền đánh tới độc quyết, cốt thứ thuốc lá này trở về, đổ đại ca lâm tướng quân, không giấu hai vị, trong lòng tiểu đệ vẫn luôn có một điều dướng mắt, đại qua ta lãnh thổ trọng lớn, bất tính thông tuệ, nhưng vì sao luôn bị người ngoài ức hiếp. Vì sao luôn gặp phải người hồ tới ước hiếp chúng ta? Vì sao chúng ta không thể đi ước hiếp người hồ chứ? Hai vị đại nhân, tiểu đệ nói hai vị đừng cười chê. Kỳ thực tiểu đệ luôn có một mộng tưởng. Đó là mang cờ xí của đại qua ta cấm đầy đất đai của người hồ, để binh sĩ đại qua anh ta có thể tới đó đốt phá chém giết cúp đột công việc ác gì mà không làm. Lâm Vãn Vinh hít một hơi khí mạnh Quả nhiên là thiếu niên anh Tuấn Đem hết cả lời lão tử muốn nói mà Không dám nói này, nói ra Hay dù sao cách nghĩ này Cũng quá tà ác Đỗ Tù Nguyên, Đại Khái Vẫn là lần đầu tiên nghe được lối nghĩ này Nhất thời chấn động tới đờ đẫn Nhưng cẩn thận suy nghĩ Lại không thể không thừa nhận Hứa chấn nói có lý Vì sao Đại hòa chúng ta lại Không thể ức hiếp người khác Là bởi vì chúng ta đã quen bị người khác ức hiếp rồi sao? Lâm vẫn vinh cảm khái vỗ vai hứa trần ủi. ủy <cười> <cười> tiểu hứa à, ta không thể không nói quan niệm của người đúng là phi thường phi thường có tính tiên phong ai sắp bằng được với ta rồi đó. Hòa bình và phát triển chính là chủ đề vĩnh hằng của cái thế giới này. có điều chiến loạn xung đột cục bộ không thể tránh khỏi. đợi tới khi ngươi không có việc ác gì mà không làm trên đất của người hầu, toàn bộ nhân dân đại qua sẽ vua mừng cho ngươi. <cười> ba người cùng cười rộ lên, hơi có chút cảm giác thú huyết sôi trào, hoàn toàn tường báo có lẽ là sai lầm. nhưng cái chuyện ấy đức báo oán, bọn họ sẽ tuyệt đối không làm. Hòa bình không phải là dựa vào hô hào xung mà có, mà là do máu và lửa trui luyện ra. Lâm Đại Nhân đưa cuộn thuốc lá cho hai người thử vài hơi, làm hai người hứa đổ bị sặc, hò hắn, không ngừng. Trong miệng vừa chua, vừa cay, lại đắng, nhưng có một cảm giác thèm muốn vượt qua cả bình thường, lại cướp lấy, rít hài hơi. Lâm Đại Nhân thầm sám hối, tạ có tội rồi, đây chính là dân nghiện thuốc, Đời đầu tiên của thế kỷ này. Nhúng nháo một hồi, lầm vãng vinh chợt vung tay lên, hai người dừng nói cười, chỉ thấy đại môn đối diện mở ra, tên sư già kia thận trọng thò đầu ra nhìn quanh, rồi nhanh chóng khóa cửa bỏ đi, hướng về phía đám đông. Lầm vãng vinh cười h hát. hát. <cười> Đổ đầy ca, tìm mấy vị huynh đệ lên lẹn chút đi theo hắn, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không được đã thảo kinh xà, mẹ nó tình gia sư này không ngờ biết nói ngôn ngữ của bọn quỷ trong kinh thành có thể nuôi dưỡng được loại môn khách này có được mấy nhà chứ? cho dù hắn không nói rõ nhưng Đổ Tu Nguyên cũng có thể từ trong lời của hắn nghe ra được chút ý tứ trầm mặc một lúc mới đáp: a đúng là cần phải cẩn thận việc này không phải trò đùa hớ chắn người tự mình đi đi Lâm Vẫn Vinh gạt gù hớ chắn vừa nhanh trí lại vừa trung thành Đúng là nhân tuyển tốt, mặc dù quan niệm có chút vượt thời đại, nhưng lại hợp đúng với khẩu vị của lâm đại nhân. À, tương quân, tiếp theo phải làm sao? Những người lùng trong phòng phải xử lý thế nào? Đợi hối chấn trời đi, đỗ tu nguyên hỏi nhỏ. Lâm vãng vinh cười. cười. Đỗ đại ca, huynh dẫn tới bao nhiêu huynh đệ? Đỗ tu nguyên đáp. À xung quanh đây thì đại khái có hơn một trăm, ngoài cửa tay còn có hai đội ngàn người, ngoài ra còn có ba khẩu pháo, còn quả tiển thủ của thần cơ doanh có trăm người. Hay, rất hay, Quỳnh sắp xếp Quỳnh để dây kính ngôi nhà này cho ta. Hành động phải nhẹ nhàng, phải để những tên nhẫn giả không có dám làm gì. Nhân số cũng không cần nhiều đâu, tùy tiện lấy hai ngàn người là được rồi. Ba khẩu quả pháo cũng đem tới, ai chuyện ức hiếp người khác thật sự không làm nổi. Đỗ đại ca, Quỳnh nói xem có phải anh ta rất lương thiện không? À, lương thiện, đúng là lương thiện. Đỗ tu Nguyên cười phá lên, theo bên người lâm tướng quân gia mặt của hắn cũng bất tri bất giác dày lên rất nhiều đợi cho đổ tù nguyên đi điều binh khiển tướng rồi lâm đại nhân ngồi bên cửa sổ hút thuốc lá chờ vỗ tay một cái ai quên mất một việc tên sư gia kia biết nói tiếng quỷ tất nhiên cũng có thể giao lưu với liệu quỷ kia lão tử lại chẳng hiểu tiếng chim phải nói chuyện với người đông danh như thế nào đây nhớ tới tiền tử tỷ tỷ tình thông tiếng chim chính là nhân tuyển Tốt nhất làm chức quan phiên dịch, cũng mặc kệ lúc này nàng có ở bên mình hay không, làm đã nhưng có kế là làm, ngoạc miệng ra kêu to. Ê, nên Tiên Tử, nên Tiên Tử, vũ tích, vũ tích. Trong phòng yên tĩnh âm thanh của hắn vang vọng vô nghĩa hồi lâu vẫn chẳng thấy bóng người, nên Tiên Tử cứ giống như không khí không biết trốn ở nơi nào. hay làm xong việc còn không trở lại, cái này gọi là thất chức đó, nàng có biết hay không hả? Lầm đại nhân, hùng hổ kiều mấy tiếng, bộ dạng có vẻ nóng nảy. Phía dưới tủ lâu, người tới ngày càng nhiều, đó là do đổ tu nguyên điều binh tới, sắp phải động thủ rồi, nhưng vấn đề phiên dịch còn chưa làm xong. Bảo ta phải hỏi người đông doanh, nơi hạ lạc 35 vạn lượng bạc như thế nào đây? Còn người ngươi, sao có thể vô sĩ như thế? một âm thanh phiêu hút vang lên bên tài, ninh tiên tử toàn thân áo trắng lẳng lặng đứng trước người hắn, da thịt như tuyết, đôi mi nhướng lên, vóc người xinh đẹp nảy nở như hằng nga trên cung trăng mỹ lệ say đắm lòng người. <cười> đa tạ tỷ khen ngợi, lâm vãn vinh cười hihi, hi. ai tỷ không nói ta còn không biết mình có ưu điểm đó chứ, tỷ tỷ à, có một ngày không gặp thối mà trong tỷ càng to càng xinh đẹp giống như đó qua vậy. Ngươi lại có việc gì đây? Ninh tiên tử nhíu mày, lắc đầu thang khẽ. Hiện giờ việc nàng hối hận nhất chính là gặp phải kẻ này, đánh không đánh được, giết cũng chẳng giết được. thật sự là rất khó chịu. À, thật ra cũng chẳng có việc gì lớn. Làm đại nhân cười khẽ nhìn nàng hỏi, à, thanh tuệ ở đâu? Ngươi còn suy si tâm vọng tưởng sao? Ninh tiên tử cười lạnh lùng. <cười> Ta đã sớm nói rồi, thanh tuyệt tuyệt đối sẽ không sinh ra cảm tình với người. ai tiết kiệm chút nước bọt đi. Lâm Văn Vinh cười khinh miệt. Ê, chuyện của ta và lão bà chưa đến lượt ngươi sen miệng vào. Ngươi không nói cho ta biết chuyện của Thanh Tiện, ta cũng không miễn cửa ngươi. Bây giờ ta muốn bắt quỷ ngươi có đi hay không? Bắt quỷ? Ninh Vũ Tích sửng sống một chút rồi lập tức hiểu ra. Nghe nội dung hắn cùng hai người kia thương lượng vừa rồi. hẳn là muốn đi truy bắt người đông doanh. Người muốn ta làm thông dịch cho người sao? Trữ Vũ Tích mỉm cười, tên này thật lắm, mù mồ. Rõ ràng là có việc muốn cầu mình mà hết lần này tới lần khác, làm ra bộ dạng nhiều chẳng có chuyện gì. Điều này chính là nàng bảo đó nha. Lâm Văn Vinh cười ha hả vỗ tay nói, à, Tiên tử tỷ tỷ thật là thông minh, ta thấy nàng mày hiện mắt thiện tương lai nhất định là một bà mẹ tốt, à, còn ta thì sẽ là một người gia tố nên tiên tử căn bản không nghe hiểu hắn đang nói gì lệnh lùng lắc đầu giữa ta và ngươi đã có hiệp nghị ta không quản lắm việc như vậy ngươi nên mời người thích hợp hơn đi cộc cộc hai tiếng khẽ vang lên Đỗ tu nguyên ở bên ngoài gõ cửa nói làm tướng quân mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ còn là chờ ngày phát lệnh à, ta ra ngay Lầm Vãng Vinh lớn tiếng đáp vừa nói xong trước mắt hắn nhoáng lên Nên vũ tích như một làn khói xanh phiêu diêu lướt đi Để lại trong mắt hắn một bóng lưng ông vô cùng động lòng người Sao lại chạy rồi? Lầm Vãng Vinh ngơ ngác hồi lâu Tốt xấu gì cũng là kẻ chung đường Sao nàng nói đi là đi thế? Nữ nhân đúng là không thể luận chuyện nghĩa khí gì á Lúc này thời gian gấp gáp trước mặt Việc bắt người đông doanh mới là quan trọng. Hắn vội vã mở cửa cùng Đỗ Tu Nguyên xuống lầu. Vừa rồi chỉ lo cùng Ninh Tiên Tử nói chuyện. Không lưu ý, chỉ trong thời gian uống hết một chén trà nhỏ mà con đường lớn vô cùng náo nhiệt ở thành Tây. Giờ đã trở nên thưa thớt bóng người qua lại. Thấy điều cười quỷ quái của Đỗ Tu Nguyên, Lâm vãn vinh ngạc nhiên hỏi. Ê, thế này là sao? Mọi người đâu hết rồi? Ngươi làm thế nào mà đủ được bọn họ đi vậy? Đỗ Tư Nguyên cười ha hả đáp, à, à, mạc tướng đã giải quyết chuyện này rồi, tôi chỉ an bài hai huynh để ở ngoài cửa thành nhặt được hai lượng vàng ai đó đã chôn dưới đất, rồi đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Vì vậy mọi người bây giờ lũ lượt kéo nhau ra ngoài thành xếp hàng tìm dẫn mai hết cả. Làm người sao có thể gian trá như vậy, đỗ đại ca ngươi phải học tập ta thôi, học tập sự thẳng thắn chính trực của ta đó. Lâm Đại Nhân lắc đầu thở dài ra vẻ chán ghét cùng cực đối với cách làm của Đỗ Tu Nguyên. Đỗ Tu Nguyên hành sự thật không một điểm hàm hồ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tập hợp được cả ngàn nhân mã. Vây chặt lấy tiểu viện nọ, ngay cả ruồi cũng không bay lọt. Lâm Bản Vinh đi đến nơi nhìn vào cửa chính lạnh lùng hừ một tiếng. <cười> Đỗ Đại Ca, bên trong có động tỉnh gì chưa? Đỗ Tu Nguyên lắc đầu. Một tiếng động cũng không, bọn đông doanh này thật là có khả năng nhẫn nại. Dù đủ đại ca ngươi không biết danh sưng của bọn chúng ở đông doanh rồi, người đông doanh hay gọi chúng là nhẫn giả, kỳ thật ý tứ nằm ở chữ nhẫn. xin mở hoạt, nhẫn giả chính là ninja, chữ nhẫn ở đây, nghĩa mở rộng chỉ khả năng nhẫn nại, còn nghĩa chính shinobi nhật là khả năng trốn núp sinh đóng hoạt. Lâm vãn huynh cười hì hì vung tay lên, mấy trăm hỏa tiễn thủ có tiếng của thần cơ doanh đang cầm cung lớn. Trên đầu tên đã được tẩm dầu hỏa đang cháy bừng bừng nhắm thẳng vào tiểu viện nọ. Địch nhân bên trong nghe đây, các người đã bị dây chặt, chống cự sẽ bị trừng trị, nhận tội thì càng nghiêm trị, hạn cho các người trong vòng một tuần trà phải ra đầu hàng nếu không sẽ giết chết toàn bộ. Lâm đại nhân bắt hai tay lên miệng làm loa, hướng về phía căn viện hồ lớn không có ai làm phiên dịch đúng lại có chút khó khăn cho hắn may mắn là hắn biết vài câu tiếng Nhật thông dụng kiểu à, ôi thôi chết mất chết mất cô em há miệng ra nào trong viện hoàn toàn yên ắng không tiếng động một sự yên lặng chết chóc chỉ có tiếng lửa cháy tách tách ở đầu những mối tên tạo nên đám tàn lửa bầy tán loạn âm thanh này vang lên nghe chói tai lạ lùng Ây, làm tướng quân, bây giờ phải làm sao? Đỗ tu nguyên trầm giọng hỏi. Nền tiếng giàu chưa? Có cần lưu lại người sống không? À, trước tiên hãy đốt bọn chúng đã. Đốt không chết thì hẳn xong giàu. Chỉ cần lưu lại một người sống còn khả năng mở mộng nói chuyện là được rồi. Đùi chân tiểu kê kê, cái gì, cái gì cháy cũng không sao cả. Lâm đại nhân cười hăng hắc nhẹ nhàng đáp. Lâm đại nhân cười hăng hắc nhẹ nhàng đáp. Đỗ tu nguyên nghe mà toát mồ hôi. Hắn hướng về phía sau phát tay, một đội cung tiễn thủ bước lên, dương cung nhắm vào, hướng căn viện chuẩn bị bắn ra. Chợt nghe trong viện vang lên một tiếng huyết gió bén nhọn, hơn 10 bóng hắc y nhân như một đàn châu chấu bay thẳng lên trời. Loàn đào trong tay, theo tiếng gió huyết, thề lường nhắm thẳng mọi người đánh tới, khí thế lao đến cực kỳ dũng mảnh. Cung tiễn thủ bắn! Đỗ Tu Nguyên đã kinh qua nhiều trận chiến, đối với tình huống này rất thẳng nhiên không hề kinh hãi. Hiệu linh vừa phát ra, mấy trăm mũi tên như một trận mưa đã bắn tới. Hơn 10 hắc y nhân này nói về cung phu, chiến đấu đều là cường giả, nhưng muốn so với đội quân dũng mảnh đầy kinh nghiệm chiến đấu, thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, còn chưa kêu gào được mấy tiếng, liền bị mưa tên tán loạn, bao phủ. Loan đào trong tay liều mạng ngăn cản được vài mũi thì đã bị tên bắn xuyên người như con nhím. Có mấy kẻ vô cùng hung hãn, dù toàn thay đầy tên nhưng vẫn liều mạng lao qua trận mưa tên, nhắm thẳng vào hướng lầm vãng vinh lao đến. Bộ doanh, thủ! Đỗ tu nguyên, hét lớn một tiếng, mấy trăm bộ binh kết lại thành trận, trường mâu, trồng tay đồng thời vung lên, kết thành một bức tường vững chải. Gió thổi không lọt trước mặt Lâm Vãng Vinh và Đỗ Tu Nguyên. Mấy hắc y nhân nọ phá được trận mưa tên thì đã như ngọn đèn sắt tắt, tấm thần kiệt lực lao thẳng vào những ngọn trường mâu sắc bén, cả người trên dưới bị đâm thủng lỗ chỗ. Các binh sĩ chỉ vùng màu một cái đã ném những thi thể đó văng trở lại trong viện. Một trận tiếng đánh chém giết theo khẩu lệnh ngắn gọn của Đỗ Tu Nguyên. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành Gọn gàng liền lạc Biểu hiện các tố chất của một đội ngũ tinh nhuệ Lầm Vãng Vinh thấy vậy rất ăn lòng Đội ngũ này so với binh lính dũng mãnh của người hồ Cũng không kém bao nhiêu Hơn 10 võ sĩ đồng doanh Chỉ la được một tiếng Trong nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ Lầm Vãng Vinh xem xét xung quanh một lúc Nhưng tất cả bọn chúng đều đã chết hết Không còn ai có thể nói năng gì nữa Đủ đây cả Hôm qua người đã đếm kỹ chưa? Trong trang diện có tất cả bao nhiêu người? Lâm đại nhân cao mài hỏi À tổng cộng mười lăm người Ở đây chỉ có mười hai thi thể Đỗ tu nguyên tràn đầy tự tin đáp Đứng trước gian nhà phùng mang mạnh miệng Lâm vẫn Vinh lúc này mới yên tâm Thầm nghĩ ta cứ lấy làm lạ Tại sao đỗ đại ca thần sắc bình tĩnh như thế Thì ra hắn đã nắm chắc bên trong còn có người chưa chết Đám võ sĩ đông doanh này thật xấu quyệt Nếu đêm qua Đỗ Tu Nguyên không đếm kỹ số người thì hôm nay không chừng sẽ có mấy tên lọt lưới. Mà nếu như vậy 12 kẻ này chỉ là mồi nhữ, những người cuối cùng còn lại nhất định là nhân vật quan trọng. Sống, ta muốn những kẻ còn lại phải sống. Lâm Vẫn Vinh ra hiểu với Đỗ Tu Nguyên khẽ nói. Đỗ Tu Nguyên gợt đầu quay về phía sau vung tay. Mười mấy tên cung tiển thủ chậm trải tiến lên, cung trên tay nhắm thẳng vào cửa sổ văn phòng. Những mũi tên này có chút kỳ lạ. ngoại trừ mũi nhọn thì trên thân còn có một lớp túi nhỏ mông mỏng chứa loại phấn gì đó. Đây là thứ gì vậy? Ta còn chưa thấy qua. Nhìn thấy vẻ hiếu kỳ của Lâm Đại Nhân Đỗ tu Nguyên cười nói. À, Lý Thánh đã nghĩ ra chủ ý này. Hắn cũng là học từ Lâm Đại Nhân. <cười> học từ ta? Ta còn không biết bắn tên nữa mà. Lâm vãn Vinh cười đáp đổ tu nguyên cười ha hả quét mắt sang phía cung tuyển thủ phát tay ra lệnh nhắm vào cửa sổ bắn pộc pộc mấy tiếng nhẹ nhàng mấy mũi tên xuyên qua cửa sổ bay thẳng vào trong phòng rơi xuống đất cùng lúc lâm bỡ toan những túi màu bạc từng trận sương khói màu trắng tỏ ra tràn ngập trong phòng bay cả ra ngoài á mây rượu thứ phấn trắng này với lâm đại nhân vô cùng quen thuộc chính là một trong những bảo bối tùy thân của hắn chiêu xấu như thế mà cũng nghĩ ra lý thánh này quá nhiên tài giỏi lâm đại nhân ha hả cười to chẳng trách đổ đệ ca nói là học từ ta thật không hề quan ổn đợi một lúc khói mê dần tan đổ tu nguyên trúc kiếm vùng lên các quân đại theo ta xông vào mấy trăm tên quân binh ùng ùng tiến vào chỉ nháy mắt đã khống chế hoàn toàn tiểu viện lâm vãn vinh đi theo dao đổ tu nguyên thẳng vào trong nhà chỉ thấy hai hắc y nhân nằm dài trên đất không ngừng ho khan rõ ràng là đã trúng thuốc mê nhưng chưa hoàn toàn hôn mê sớm đã có binh sĩ vượt lên trước chói chặt hai kẻ này tính cả số người chết trước sân tổng cộng chỉ có mười bốn đậu tu nguyên đem theo quân trước sau lục soát kỹ một lần nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng người nào nữa đậu đại ca ngươi không có đếm lầm đó chứ Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua hai võ sĩ đông doanh bị trói chặt, cười hỏi, Tiệt đối không sai, có mười lăm người. Đỗ Tu Nguyên nghiêm túc đáp, Còn một tên cầm đầu, đêm qua tô nhìn rõ hắn thân hình gầy ốm nhưng hôm nay thì không thấy. Chính là kẻ dẫn đầu sáu Nghe Đỗ Tu Nguyên nói vậy, Lâm Vãn Vinh thầm tính toán trong đầu, Bọn người đỗ đại ca trấn giữ ngoài cửa, bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra theo lý thuyết thì hẳn hắn còn đang ở đè, bất luận kẻ nào cũng không thể đi ra. chờ một chút, không phải là lúc mình vừa đến có một người đi ra sao? chẳng lẽ lầm vãn vinh vỗ mạnh vào đùi? ơi cha, không hay rồi, là kế di qua tiếp mộc, tên dương bác đảng đó đã quá trang thành sư gia để bỏ chạy, hứa chấn, mau đi gọi hứa chấn. à cái gì mà di qua tiếp mộc? Đỗ Tư Nguyên đầu óc không suy nghĩ nhanh như Lâm Đại Nhân nên vẫn không hiểu được ý hắn muốn nói gì. À bẩm tướng quân, phía trước tiểu diện phát giác một thi thể. Một binh sĩ vội vàng chạy vào bẩm báo. Đỗ tu Nguyên sửng sốt liếc mắt nhìn Lâm Vãng Vinh. Lâm tướng quân thở dài. hay không cần xem nữa, người chết là sư gia thật, kéo bỏ ra ngoài là sư gia giả. Mẹ kiếp, đồ chó này thật là sở quyệt, quá sở quyệt rồi. À tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đỗ tu Nguyên có chút không căm lòng hỏi, trấn giữ một ngày một đêm nhưng lại để kẻ cầm đầu quân địch trốn thoát sự chán nản trong lòng hắn có thể tưởng tượng ra được. Hắn muốn chạy thì có thể chạy thoát sau. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Đỗ Đại ca, có hứa chấn đi theo hắn mà, mẹ kiếp đúng là cờ quẩn lại quá ra nước hay. Ý là, đang thấy Bí lại bị nước cờ ngớ ngẩn trúng thành thấy Cờ hay. Đỗ tu Nguyên tỉnh ngộ có hứa chấn đi theo hắn. Tại sao hắn có thể trốn thoát được? Lâm Tướng quân thật là thần thông, lúc nào cũng có kế sách dự trù. Giết gia sư thật cái trang làm sư giả đột chó này thật là ác độc. Lâm Vãn Vinh hừ hừ hai tiếng đi vài bước trong viện trầm ngâm nói: "Ngay cả người có mình mà cũng giết, như vậy chỉ có một cách giải thích, hắn muốn đi gặp một kẻ vô cùng quan trọng, muốn mượn thân phận sư gia này để yểm hộ cho mình." <cười> Cuối cùng, người cũng có một chút thông minh. Từ ngoài cửa sổ truyền vào một tràng cười giễu cợt của nữ nhân, tiếp theo chỉ nghe phốc một tiếng, một bóng đèn rơi thẳng vào trong viện, đúng là lão sư gia giả mạo vừa đào tẩu. "À, tiên tử tỷ tỷ ta yêu nàng." Lâm đại nhân hưng phấn nhảy dựng lên. Bên ngoài yên tĩnh, không một tiếng động, chẳng biết nhìn tiền tử có nghe được lời hắn nói hay không, Lâm đại nhân vốn không để tâm đến chuyện này, hắn đã yêu thích nhiều người, thêm một nàng cũng chẳng chết ai. Hôi lên mấy tiếng này đơn giản giống như người ta ăn cơm vậy thôi. À tướng quân, gì mà tiên tử tỷ tỷ Đỗ tu nguyên nghi hoặc hỏi Lâm vãn Vinh lắc đầu than thở. Hay gì gì tiên tử tỷ tỷ này thì giống là một câu chuyện tình lâm ly bi đát. Sau này có thời gian ta sẽ kể tiếp cho ngươi. Giờ trước tiên hãy tìm hứa chấn về. Tiểu tử này đi theo dõi sư gia. Giờ sư gia đã về mà xong còn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Đang nói chật nghe bên ngoài có âm thanh truyền đến. À, làm tướng quân đổ đầy ca không được rồi không được rồi hơi chấn thẩu hỗn hển vội vã chạy xuyên qua quân lính đến chỗ hai người hết gấp vài hơi thở không ra tiếng mà vẫn tức giận nói à tôi thấy à tôi thấy à chẳng lẽ ngu nhìn thấy quỷ làm vãn vinh cùng đỗ tu nguyên liếc nhìn nhau cười hỏi à không phải nhìn thấy quỷ là tên sư gia nọ giàu à giàu hắn liếc mắt nhìn quanh bốn phía rồi thấp giọng vô cùng cẩn thận đáp vào phủ thành dươn Đỗ tu nguyên sắc mặt biến đổi vào vàng hỏi, À người có nhìn lầm không? Lâm Vãng Vinh cười ha hả nói, Thế giới to lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Có hai người giống nhau cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. người nhất định là nhìn lầm rồi, đúng không tiểu hứa? Hứa chấn ngẩn người suy nghĩ hắn cũng là người thông minh, vội vàng gật đầu cười đáp, ha, Đúng đúng, nhất định là tôi nhìn lầm rồi. Hai vị tướng quân coi như tôi chưa hề nói gì nhá. Ý, Ý, hắn hắn, hắn làm sao ở chỗ này? Mới rồi vội vàng hỏi chuyện, hứa chấn, chưa thấy rõ người nằm trên mặt đất là ai, đến khi hắn thấy mặt kẻ đó, nhất thời giống như thấy quỷ. vẻ mặt đầy kinh dị, chuyện này có thể sao? Chẳng lẽ đúng như lời lâm tướng quân nói, trên đời này có hai người giống nhau như đúc, hơn nữa lại trùng hợp, đồng thời xuất hiện ở hai nơi. Lâm đại nhân cười hăng hắc. Đối với sự ngạc nhiên của hứa chấn Hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc Tuy nhiên với thủ đoạn của Ninh Vũ Tích Trong lòng thật sự rất bội phục Thủ lĩnh người đông doanh này Giả trang thành sư gia Đi vào thành vương phủ Tất nhiên là có mua đồ gì đó Nhưng Ninh Tiên Tử lại Có thể thần không hay quỷ Không biết bắt gã quay trở về Thủ đoạn quả nhiên phi thường Tên giả sư gia nọ Vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích Cũng không biết là sống hay chết. Lúc trước lầm vãn vinh chờ người, vẫn chưa thấy rõ bộ dạng của sư gia nọ, nên nhân lúc tên đồng doanh này bất tỉnh mới xem kỹ. Không những quần áo trên người gã đã thay đổi, trên mặt còn dán hai hàng râu. Thầy mận đổi đào, tra trộn, lẻn ra ngoài. Bây giờ hiểu ra làm sao có thể buông tha cho gã được. Lầm vãn vinh đá lên người gã hai cước Người nọ lằn lòng lấp trên mặt đất cũng không rên một tiếng. Đỗ Tù Nguyên khom lưng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra hơi thở của gã, lắc đầu nói. Tướng quân, gã còn chưa chết, chỉ là bị đánh ngất xỉu. Làm bản vinh gật đầu nên tiên tử xuống tay quả nhiên có phân lượng. Biết kẻ này ta còn có chỗ dùng nên chừa lại hắn khoát tay lớn tiếng gọi. À mang nước tới. Sống có hai quân sĩ mang lại một chậu nước lạnh dội xuống người nọ. Sư gia giả này cũng cả người trùng mình một cái chậm rãi mở mắt ra vừa thấy trước mặt mình đông đảo quân sĩ đang đứng nhất thời quát to một tiếng bác giác rồi tung người đứng lên theo thói quen đưa tay ra bên hông rút dao hơi chấn nhanh mắt nhanh chân hung hăng xuất ra một cước vào phía sau đầu rối của gã lắc rắc một tiếng nhỏ vang lên sư gia giả liền ngã quỵ xuống đất một hơi lạnh xuất ra đầy tráng đau đớn không chịu nổi không có phiên dịch ở đây lâm đại nhân chỉ có thể tự lực cánh sinh hắn nhấp nháy mắt miệng cười hì hì hỏi mấy tay người có nghe được tiếng anh các lợi không? À, bạc giác bác giác cái con mẹ ngươi. làm vản vinh một cước đá vào bụng dưới của gã hung hăng nói ngay cả ngôn ngữ quốc tế thông dụng như tiếng anh mà cũng không có hiểu thật là không có tổ chức lâu tử không có cách nào cùng ngươi giao lưu cái dạng người như thế này mà thiên hoàng của các ngươi cũng dám phái đến đại quà anh ta làm loạn sao đánh nó cho ta hứa chẳng Cùng đỗ tu nguyên đều không biết tiếng Anh các lời là thứ ngôn ngữ gì, nhưng thấy lâm đại nhân hung thần ác sát, đích thần phát ra hiệu lệnh. Đầu thể nhẫn nhịn được, hai người cùng vung quyền, tung cước, nhắm tên võ sĩ nọ đánh tới. Đồng doanh võ sĩ nọ tức giận mở tròn mắt, trong miệng kêu loạn lên một tràn liệt kỷ lý, oa lạc. Kêu ầm ý bằng tiếng Nhật. Dương nành múa vuốt, dãy dùa cố gắng đứng lên, chỉ là xương đùi đã bị hứa chẩn đá gãy, không có cách nào đứng lâu được. Bị hai người đổ tu nguyên cho ăn mấy quyền, trong phút chốc, đã sưng mặt mày, máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Lầm vãng viên ngăn hai người hứa chẩn lại, trên mặt xuất hiện nét cười quỷ dị. Hey, tốt lắm, được rồi, đừng có đánh nữa. Đại qua chúng ta là nước lớn có lễ nghi, vẫn thường nói lấy đức phục người, chờ chút nữa hãy đánh tiếp vị võ sĩ này người nghe không hiểu tiếng anh các lợi thì chỉ có thể trách cha người không dạy dỗ người tốt ta cũng có chẳng nói làm gì nhưng người đến đại qua ta làm loạn mà lại không thể nghe không thể hiểu ngôn ngữ đại qua chúng ta sao à, đồ mồm mà sợ các tổ túc y tư tháp đồng doanh võ sĩ nọ tức giận trống lên một tràng hùng quang trong mắt lấp lóe tay quyền nắm chặt nét mặt tràn đầy vẻ tức giận Hứa đổ hai người, quay mặt nhìn nhau. Ngôn ngữ đông doanh này liếu riếu khó hiểu. Bọn họ không thể nghe hiểu được ánh mắt cầu cứu liền hướng về phía Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân cười hát hát gật đầu. ta hiểu được rồi. Người nói đến à, đại qua là để bái kiến tổ tông. Ây da, thật là phiền tối. Lần sau người nói cho thật rõ ràng, bằng không ta thật sự rất khó nghe ra. Ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng khúc khích cười khẽ rồi lập tức tắt đi. Lâm Văn Vinh nghe được vô cùng mừng trở, ta biết mà, tiên tử tỷ tỷ nhất định trốn ở quanh đây, hắn cười ha ha đang muốn thi triển sở các mấy tay vừa thông suốt được, lại nghe đông danh võ sĩ nọ lớn tiếng nói mấy từ tiếng Trung Hoa nhưng giọng còn rất cứng. À, bác giác, đông danh võ sĩ, người dám vũ nhục, đại hoa, đầu con heo. Nói ông nội ngươi. Lâm đại nhân lửa giận ngút trời trút một thanh đao bên cạnh ra, lấy sóng đao đập mạnh xuống lưng tên đông doanh nọ khiến gã loạn chọn sắp ngã sắp xuống mặt đất, trông thật là như chó ăn phân. Hứa chấn cùng đỗ tu nguyên tuy không hiểu tiếng đông doanh, nhưng câu gã phủ nhục đại hoa lại nghe được rất rõ ràng. Hai người trong mắt toá lửa cùng vung quyền lao đến, ba người tay đắm chân đá sướng khoái cực kỳ. Lâm Vãn Vinh không để ý liếc mắt nhìn, chỉ thấy con người gã nọ trắng giả tựa hồ không chịu nổi nữa. Nhất thời úi da một tiếng vội vàng, ngăn hai người lại cười nói. Ha! Trước tiên không có nên đánh, ngày tháng còn dài, chúng ta không phải vụ giả nhất thời. Hăng hướng về võ sĩ nọ cười hăng hát, thông thả thốt ra mấy chữ Đông Doanh đơn giản hỏi. À tên người tên gì, thân phận thế nào? Đông Doanh võ sĩ thở gấp chưa kịp trả lời thì Lâm Vãn Vinh đã mở miệng cười nói. Ha, cho dù ngươi không nói ra ta cũng biết. Ngươi là người của tiểu kê công, dương tử tên gọi vũ thụ. Ngươi và hắn dường như cùng nhau lớn lên, phóng trừng ngươi là ca ca của hắn, tên gọi là lục thụ. Thấy nào, ta đoán không sai chứ. À, đôi năng bậy bạ. Đông doanh võ sĩ nọ phẫn nộ liếc mắt nhìn hắn. Tiếng đại hoa nói ra tự hồ cũng trôi chảy hơn nhiều. Ngươi à, thật to gan, dương tử vũ thụ của chúng ta là con của Nhật chiếu đại thần. Ta không phải là ca ca của ngài, ta là môn hạ của nhật chiếu đại thần, thủ lĩnh võ sĩ, tân hữu vệ môn ta ta mộc, tức xa xa kỳ. Tân hữu vệ môn ta ta mộc, mẹ kiếp, người đông doanh tử đem tiếng qua làm đơn giản triên một nữa, lại liều mạng đặt tên đầy chữ như vậy, nói bọn chúng không phải là quái thai thật sự, không ai có thể tin được mà. Tân hữu vệ môn ta ta mộc, làm đại nhân hì hì vỗ vai hắn. À, lần này các ngươi đến đại quá là muốn làm chuyện gì? Ta không có làm gì hết. Xa xa kỳ hư, mỗi một tiếng. Ta đang ở chỗ này, các ngươi lại xong đến chém giết đồng bạn của ta. Ta sẽ bẩm báo lên thiên hoàng, để người trừng phạt hoàng đế đại qua. <cười> trừng phạt hoàng đế đại qua. Làm phản vinh ngửa mặt lên trời cười to. Chiến lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều nha tiểu quỷ này thật sự không biết dựa vào điểm gì mà có thể nghĩ rằng mình sẽ thoát được đây tá tá mọc kinh nghi bất định nhìn hắn vị đại nhân trước mặt này thọt nhìn là quan lại nhưng hành động lại rất giống phỉ tặc